Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc một, Khi đi trong sa mạc để tiến về đất hứa, Dân Israel đã than trách ông Mô-xê và Thiên Chúa, Vì đã không giúp họ trong cơn đói khát. Họ tưởng Thiên Chúa bỏ rơi họ. Chúa đã cho rắn cắn họ, Vì họ thiếu lòng trong cậy vào Ngài. Nhiều người trong dân bị chết, Và họ đã đến kêu cầu ông Mô-xê, Xin Chúa dừng cơn thịnh nộ của Ngài. Chúa bảo Môsê đúc con rắn đồng và treo lên để ai nhìn lên thì được cứu. Trong bài Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cũng nói đến hình ảnh con rắn. Chúa Giêsu chính là đấng mà con rắn đồng là hình ảnh tiên báo. Ngài bảo họ, khi các ông dương con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hàng hữu Như thế, thập giá không phải là dấu chỉ của sự thất bại, Nhưng là dấu chỉ sự chiến thắng của Chúa. Tại sao Thiên Chúa lại muốn dùng cây thập giá Làm biểu tượng cho tình yêu vô biên của Ngài với nhân loại? Chính Chúa con chịu chết trên thập giá để giải thích tất cả. Thập giá chỉ là biểu tượng của tình yêu, Chỉ đem lại ơn cứu độ. Khi có Chúa Giêsu bị treo trên đó, nguồn suối ơn cứu độ và các nhân đức Kitô giáo đều phát xuất từ thập giá Đức Kitô. Thậm chí, các bí tích của Giáo hội cũng chỉ được chính thức khai mở khi cạnh sườn Chúa bị mở ra trên thập giá. Ngày nay, có những thanh niên nam nữ không tin vào Chúa Giêsu cũng đeo thánh giá trên mình nhưng hầu như thánh giá ấy chỉ dừng lại ở ý nghĩa là món thời trang, đồ trang điểm mà thôi. Họ không mang thánh giá vì niềm hãnh diện như thánh Phaolô đã nói. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Họ cũng không có ý đeo thánh giá để diễn tả tình yêu, để bộc lộ sự khiêm nhường, hiền lành và biểu dương ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Ước chi mỗi người biết nhận ra giá trị đích thực của thập giá. Thập giá chính là dấu chỉ của sự chiến thắng thế lực tội lỗi, dấu chỉ tình yêu thương vô bờ bến, dấu chỉ nguồn ơn cứu độ. Xin cho mỗi người cũng biết vui vẻ đón nhận Những thập giá Chúa gửi đến trong đời Với một niềm tin tưởng vào Chúa Và xin cho mỗi người Cũng biết tháp nhập những thập giá hàng ngày của mình Và thập giá Chúa Kitô, Hầu chúng ta cùng với Ngài Bước vào cuộc thương khó Và tiến tới sự phục sinh vinh hiển AMEN Thầm giá Đức Kỳ tù. Phương ở trên đôi canh vệ, thập giá Đức kia tô xóa tôi nhớ cứu độ nhân thế. Thập giá đức kia tô đã ban đường dẫn vào Thập giá noise. chân con không chia nỗi đau khổ cùng con, mẹ đứng dưới chân con khi hoàng hôn xuống màu loang tim, mẹ cất giữ trong tim những Chua nói rằng ta khát, Xin cho con hiểu được. Lời chúa nói rằng ta khát, Xin cho con hiểu được. Lời chúa nói